Người ta hay nói khát máu tanh lòng. Có những người chỉ cần không cùng quyết thống thôi thì không ai có thể làm gì để vừa lòng họ được. Cười đàn bà trong câu chuyện dưới đây cũng vậy đó. Ngài còn làm dâu thì mẹ chồng làm gì cũng không dự ý. Tới khi là mẹ chồng rồi đó thì con dâu làm gì cũng thấy chướng mắt. Chính những tham sân si trong tâm thức đã đẩy bà ta trở thành một con người mà không ai có thể chấp nhận được.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 Vô cùng kịch tính và đồng rợn Được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi Và câu chuyện ngày hôm nay được chia sẻ về cho kênh Từ một bạn có biệt danh là ốc Năm nay bạn được 26 tuổi Hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại Vũng Tàu Sở dĩ bạn không có lấy tên thiệt là tại vì Câu chuyện bạn kể ra đây nè Chính là câu chuyện đã diễn ra ngay trong gia đình bên ngoại của mình Và bạn nói là bạn cũng sẽ không có tiết lộ quê quán của mình ở đâu luôn Mọi người cứ nghe nội dung câu chuyện thôi ha Nhân vật chính trong câu chuyện của bạn Chính là bà ngoại Ông ngoại của bạn thứ tư Là út trai trong nhà cho nên là Ông bà ngoại bạn ở nhà thờ tự Ông cố thì mất hồi ông ngoại còn nhỏ xíu à Bà cố mấy năm đó đi đi Về về nhà của mấy người con Nhưng mà ở nhà ngoại đó Thì vẫn thường xuyên hơn Ông bà ngoại bạn sanh được 7 người con Nhưng mà hồi xưa kinh tế khó khăn lắm Bệnh tật mất hết 4 rồi Còn có ba người thôi Cậu hai nè Mẹ bạn với lại chú Út đó Mẹ bạn có chồng sớm Nên bạn là đứa cháu lớn nhất trong nhà Thêm phần bạn cũng hay hóng hớt nữa Nên có bao nhiêu chuyện bạn nắm trong tay hết trơn Giờ là mình bước vô Đại hội dạch mặt nha Hồi đó ông ngoại của bạn Ông mận thì mừng Mà ông chơi cũng dữ lắm Nào là ăn nhậu đá gà đánh bài Đủ thứ trên đời hết Bà ngoại thì cũng không có thua đâu Mấy cậu mấy vậy là một tai bà cố chăm á. Một mình mà loay quay với bao nhiêu đứa con nít Vậy giờ sao nổi Bà cố bảo quạo wow, bà chửi Mà mỗi lần bà cố chửi đó Ông ngoại sẽ đánh bà ngoại Từ đó bà ngoại không có ưa bà cố Trong khi bà ngoại cũng lỗi đầy hết trơn á, Mà cứ chăm chăm ghét bà cố thôi Bà ngoại bà đi đầu này đầu kia chơi Bắt đầu bà nói xấu bà cố Nói bà cố khó khăn từng ly từng tí Ác với bà Chỉ có bà mới sống nổi thôi, chứ có đứa con dâu nào mà sống nổi với bà cố đâu. Càng ngày bà càng ghét bà cố, ghét ra mặt luôn. Nhưng mà con cái đó thì vẫn bỏ cho bà cố giữ để mà đi chơi nha. Có lần bà cố giận quá mới bỏ cho bà ngoại tự xử. Bà cố đi qua bên nhà con cậu ba ở. Ở bên này nè, bà ngoại bà bỏ liều, bà đâu có săn sóc cho mấy cậu mấy gì giống như bà cố đâu. Trời ơi, bỏ như vậy đó mới có chuyện ốm yếu, giặt dẹo, rồi chết lần, chết mòn. Vậy đó, mà đổ thừa cho bà cố. Nói tại bà cố bỏ mà con bạn mới chết. Không nói thì thôi nha, chứ nói tới là bạn thấy bà ngoại của bạn ngộ đời thiệt sự. Trận đời này chắc ít ai vậy lắm. Nhà nội với nhà ngoại bạn sát bên à. Bởi vậy đó, mẹ bạn đi lấy chồng cũng ở gần ở gũi, tới lui mỗi ngày. Không có khác gì hồi còn ở nhà hết trơn á. Cậu hai đi làm trên thành phố, gửi tiền về suốt. Cho nên là từ từ thì kinh tế gia đình ông bà ngoại á, cũng không có phải lo lắng gì. Cậu Út lớn lên chút đỉnh cái bắt đầu theo ông ngoại săn sóc đụng giường. Cậu siêng lắm nha, làm tối ngày, ai cũng khen hết trơn. Cái năm bạn được 8 tuổi thì cậu hai mới lấy vợ. Từ lúc quen cho tới lúc cưới là cậu dắt mợ về chơi được có 2-3 lần gì đó hà. Mợ hai đẹp dữ lắm, từ mặt mà cho tới cách ăn mặc. Ấn tượng của bạn về mợ là... Mỡ giống ở diễn viên trên truyền hình đó. Mỗi lần mở về là ta nói Con nít trong xóm bu lại ngồi giờ mợ vậy đó không có để làm gì hết Hồi mở về chơi Thì bà ngoại bác ưng lắm nha Tại vì mấy người trong xóm khen quá trời mà Nói cậu hai giỏi quá à. Có người yêu vừa đẹp vừa hiền đó, Đi tới đâu là bà ngoại cũng nói chơi Trời ơi Tôi ưng con nhỏ này dữ trời lắm nha Thằng hai mà để mất cái mối này đó Tôi tự mặt nó đó Nói cho dữ vô rồi cái tới hồi cưới về được cái ghét người ta phát cười vậy đó mà cái lý do để bà ngoại ghét mợ hai đó cũng không có giống ai tại vợ chồng mợ có tài sản riêng không có nhờ giả ai hết nói ngay ba mẹ của mợ hai mất hết rồi cậu mợ gặp xong cái về quê cậu được ít lần thì mợ có cái mong muốn là sau này nè cưới nhau thì về dưới quê cậu ở không có muốn sống trên thành phố Cậu nghe vậy thì mừng quá trời đi còn gì nữa Cưới được ít lâu thì mở bán hết nhà cửa trên đó Đem tiền về mua miếng đất ở gần nhà của bà ngoại bạn Có điều miếng đất đó nó bự gấp 3 lần miếng đất của ông bà Hai người cất cái nhà cũng không có lớn lắm đâu Nhưng mà đẹp nhất trong xóm luôn Sân vườn rộng rãi, nhìn mới gần chết vậy Ngày nào mà bạn không có chạy qua bên nhà cậu mợ hai chơi đó Bạn chịu không nổi Bà cố cũng thích ở bên nhà cậu mợ nữa Nhà cửa sạch sẽ mà thoáng mát Ai không thích đâu Riết rồi cái thấy trong xóm ai cũng khen Trong dòng họ mỗi lần nhắc tới cái là Mỗi người một vài câu khen mở hai Làm riết cái bà ngoại bao tự hãnh diện Chuyển qua ganh tị Mà được cái bà ngoại bạn nha Có cái cảm xúc gì trong bụng đó Nó hiện lên trên mặt hết trơn à Tuy lỡ riêng nha Nhưng mà cái gì bên nhà cậu mở có đó Là bên ngoại sẽ có Lo cho đủ hết vậy đó Mà không có vừa lòng. Ai hỏi tới cái là bà nói... Số bà nghèo bà khổ. Con cái không lo. Tiền ăn cũng có nữa. Bệnh cũng không có tiền đi khám nữa. Hồi đầu người ta không có tin đâu. Nhưng mà bà nói riết cái người ta không muốn tin cũng không được. Mới dây qua xù xì bàn tán. Nói vợ chồng cậu hai tháng vậy mà hổng phải dạy nha. Này nọ kia. Cậu mợ hai nghe cũng buồn chớ. Cậu hai ổng nói với mẹ bạn hoài. ổng nói... Tao không biết mẹ bạn nghĩ cái gì nữa bác ăn nó vậy đó Biết vậy hồi đó vợ chồng tao mua miếng đất xa xa đi Xa nhà ở cho khỏe Không phải cậu hai không dám nói gì bà ngoại đâu Tại mở hai nó thực kệ đi Ai nói gì nói à Miễn mình không có là được à Hơi sức đâu để ý Nói mỗi miệng nghĩ thôi Mọi chuyện thì nó cũng trải qua vậy thôi Tới chừng mở hai sanh được đứa con đầu lòng đó nha Là con gái nha ai cũng mừng hết trăng Bà ngoại báo qua bà chấp tay sau đít ngó ngó, trề trề. Chớ hề rớ tay ẩm cái nào luôn. Chăm mợ hai toàn là mẹ bạn với bà cố không à. Cậu hai đó thì ổng lo công chuyện làm ăn của hai vợ chồng. Hai người có hai chiếc xe tải đây mà đi hàng hải sản là thành phố. Làm ăn cũng được lắm nha. Nói ngay, chị họ của bạn mới đẻ ra xấu nha. Đen thui à, da nhăn như là con khỉ con vậy đó trong khi cậu mở đâu có ai xấu đâu. Mình kêu chị là tên bơ đi. Rồi tính ra chị bơ nhỏ hơn bạn một con giáp luôn á. Rồi cái tới hồi bơ được đâu 2 3 tháng gì đó bắt đầu trổ cái nét ra. Giống y đốt bà cố luôn. Nói chung là đẹp hơn hồi mới xanh nhiều rồi. Khỏi phải nói, bà cố bả cân vàng trời, còn bà ngoại đó bả ghét. Mỗi lần mà bà ngoại báo qua bà nựng bơ cái bả nói chơi. Coi mặt nó kìa. Ghét chưa? Mặt này á, mặt mâm nè Đầu này đầu bự đầu ngu Con gái mà ta chân dùi đột lớn lên đó Đi mừng mỏi chân người ta chứ mận cái gì Mọi hai bà nghe bà nóng Nhưng mà đâu có cần mọi hai lên tiếng đâu Bà cố bà chửi ôm um trời hết trơn Má chồng con dâu gây lộn âm um sầm Lần nào bà ngoại báo qua nhà nựng nhỏ bơ đó Cũng khó chuyện hết trơn Kiểu như báo qua bà kiếm chuyện cho nựng niệu gì năm nhỏ bơ được 3 tuổi thì bà cố cũng bắt đầu bệnh. Bà hay bị đau nhức lắm, nhất là hai cái chân á. Hồi đầu thì nghĩ là tuổi già đau nhất thông thường thôi. Đi mua thuốc giảm đau ngoài tiệm về uống hết nhất thôi à. Tới hồi mà đau nhất chịu hết nổi rồi đó thì bà cố mới nói với ông ngoại với lại cậu mợ hai đó. Chứ bà ngoại thì bà cố không có nói đâu, không nói tới. Lúc cả nhà đưa bà cố đi khám ở trên bệnh viện, bệnh viện tỉnh nè. Thì người ta kêu chuyển bà cố lên trên bệnh viện thành phố đi để mà làm xét nghiệm gì đó. Bà cố đâu chịu đi đâu. Mọi người phải sấm nhau năng nỉ dữ lắm đó thì bà mới chịu sợ tốn tiền. Cái đêm mà sáng lại là đưa bà cố đi khám. Thì tự nhiên con chim heo nó cứ bay qua bay lại. Lạng qua lạng lại trên nóc nhà con ngoại mà nó kêu. Kêu tới lần thứ ba thì bà ngoại ba mới giọt miệng bà nói chơi. Trời ơi, mấy con này nó kêu nhà nào nhiều đó là nhà đó có người chết đó. Bà ngồi bả nói tỉnh bơ vậy thì mẹ của bà mới cự, nó chứ nhà có người bệnh hoạn, mẹ nói chuyện kỳ cục vậy mẹ. Bà mới nói là con sao bà nói vậy à, kỳ vậy Xong bà cố tự ái, nói bà ngoại trù bà cố. Đó, con nhiều đó thôi là bắt đầu gây lộn lên nhau hết trơn. Ông ngoại ông bực ông nạt bà ngoại. Bà bỏ đi ra nhà sao? Bạn thì từ dưới nhà sau đi lên Cái lúc đi ngang bạn nghe rõ bà ngoại lèm bèm chứ Ở đời ác quá Chết sớm đi Sống chi sống dài dữ vậy Bạn nghe là bạn biết bà ngoại trù bà cố luôn đó Bạn tức lắm Bạn không có nói gì hết Đưa bà cố đi khám xong Được cho thuốc đem về chứ không có nằm viện Uống mỗi ngày luôn Một tháng lãnh thuốc uống lần Ông ngoại nói cho bà cố nghe là bà cố bị thoái quá khớp nặng lắm Không có cho đi ra giường mần này mần kia nữa đâu Ngồi nhà thôi Mà cũng biết rồi đó Bệnh quạng mà ngồi ở nhà với bà ngoại á Có nước mà bệnh thêm Bởi vậy cậu mợ hai mới đưa bà cố qua bên nhà cậu mợ mà ở Mà công nhận nha Bà ngoại bạn á bà ác miệng Bà đi tới đâu bà cũng trụ bà cố trần á Kiểu như Bệnh đó mà sống được lâu Trời trả báo bà đó Thôi, ai biểu bà ác với tôi Người ta nghe mà cũng sợ cái miệng bà luôn Bà cố chỉ có kỹ lưỡng Trong công chuyện nhà thôi Chứ mà đối xử với dâu con Thì bà không có hề khó miếng nào Nói thiệt chứ hồi còn trẻ đó Bà ngoại bạn bà làm mấy cái chuyện động trời lắm Mà bà không có tiện nói ra thôi Bà cố biết nhưng không nói Sợ ông ngoại đánh bà ngoại Vậy đó mà bà ghét trừ Tối ngày trù rủ không vậy Bệnh của bà cố phát nhanh lắm Từ hồi đi viện cho tới nửa năm sau là bà cố mất Thiệt ra là bà cố bị ông thư xương di căng luôn rồi Có trị thì cũng không có sống lâu hơn được bao nhiêu Mà còn đau đớn nè Bởi vậy cả nhà mới quyết định giấu bà cố Nói là bà bị đau khớp vậy thôi Vậy chứ mấy ngày sau này nè Gần ngày mất đó Bà cố đau đớn trên la dữ lắm Đau quá chịu đấu nổi đâu Cứ kêu ông ngoại cho bà một ống thuốc chuột đi Nó đau quá à. Mọi người tập trung về thăm bà Thấy bà vậy ai cũng khóc Tội nghiệp dữ lắm Dòng sớm ai cũng có mặt để mà thăm bà cố lần cuối Riêng bà ngoại của bạn đó là ở suốt dưới nhà sao không có lên Ai hỏi thì bà nói Mắc công chuyện này công chuyện kia Chứ còn bình thường đó là bà nói với mẹ bạn Bà sợ lây bệnh Bà cố gần chết rồi Ba cái ung thư đó nó lây qua không khí Hết bậy bà chết theo có bữa đó mà nói vậy đó Mẹ bạn nghe mà tức gì đâu luôn Nói sao cũng không được Vậy rồi bà cố cũng mất. Mấy bà cô ông chú của bạn tên dị đoan dữ lắm. Thấy bà cố yếu lắm rồi mà lại sát ngày 23. Mấy người đó sợ bà cố mất ngày 23 làm có tốt. Cho nên mới chạy đi trước bác sĩ vô chích thuốc trợ tiêm liệu cao. Gọi nôm na là thuốc hồi dương đó. Mong là bà cố lướt qua được cái ngày đó thôi. Ta nói càng tới khuya thì bà cố càng mệt. Cuối cùng là còn có 5 phút nữa bước qua ngày 24 rồi thì bà cố mất. Đúng kiểu cái số vậy rồi, muốn cãi cũng không được nè. Đi coi thầy để biết ngày vợ chôn. Thầy nói bà cố mất vô vợ cũng không có xấu lắm đâu. Nhưng mà kiếm được cái vợ chôn tốt thì lại khó. Phải hoàn lại tới 5 ngày. ba ngày đầu chớ hề thấy bà ngoại đi lên tới trên nhà trên. À mà cái hồi bà cố gần mất đó là đem về bên nhà ông ngoại nha. Chứ không có để bên nhà cậu mở nha. Người ta nói quá trời luôn. Ở nhà ai cũng ngại hết mà không biết nói làm sao để bà ngoại lên đốt cây nhang cho bà cố nữa. Tới ngày thứ tư thì tự nhiên sáng sớm là thấy bà lò dò lên đốt nhang này. Ai cũng bất ngờ chứ nhưng mà không có dám nói gì hết. Mất công bà lên cơn tự ái khổ nữa. Có mẹ bạn đi theo sau bà ngoại xuống dưới bếp hỏi bà coi sao tự nhiên đi lên đốt nhang vậy. Hồi đầu giấu dữ lắm không có nói đâu. Xong mẹ bạn nhìn mặt bà ngoại thấy nghi nghi mới nói chơi. Mẹ mà không nói Mời mốt có gì đó Không có ai biết đường đâu nghe Bà nghe bả sợ hay sao đó bả mới nói là Hồi khuya Đang ngủ thì bả nghe có tiếng động lập cập, Bà cũng không có quan tâm lắm đâu Tính ngủ tiếp Thì cái tiếng đó nó cứ phát ra hoài à Ngủ không có được Bà mới mở mắt Ngóc đầu dậy dòm xuống dưới nhà sau Cái tiếng động nó phát ra hướng đó đó Do nhà có đám ma mà Đâu có tắt đèn tắt đuốc gì đâu ai mở thì nằm lăn ra đó mỗi người gốc. Bà ngoại bà mới thấy có một người đang ngồi dưới nền nhà cà lết cà lết. Nhìn quen dữ lắm. Mà chưa biết ai đâu. Tại từ chỗ bà ngoại ngủ tới chỗ người đó cũng hơi xa. Người đó cứ lết chen chen vô trong chỗ mấy người kia đang ngủ đó. Mà sao không có ai giật mình hết trơn nha. Ngủ tỉnh bơ à. Cái tiếng lụp cụp nãy giờ là cái tiếng cái mắt cá chân của người đó đập xuống dưới nền á. Trời đất mẹ ơi. Lúc này nè bà ngoại bà mới chết đứng nè Tại vì cái người đó là bà cố Lúc bà cố ngước cái mặt lên nhìn bà ngoại là bà muốn đái trong quần này. Bà cố không có giận mà cũng không có cười luôn nha Mặt tỉnh bơ à Bà cố nói chứ Ủa giận tư Sao nhà mình có đám tiệc gì mà đông người dữ vậy bay Sao tao không thấy bay lên trên đó Tối ngày đốt đốt như này vậy Ban ngày tao ngồi kế bên mày tao hỏi chuyện sao không trả lời Giờ này tao nói chuyện mày nghe được phải không Bà cố vừa nói mà vừa lết lết lại gần chỗ bà ngoại Trời ơi bà sợ quá bả la làng không luôn Mà sao không ai nghe trơn á Tới chừng bà cố lết lại sát chỗ của mẹ bạn nằm Thì bà cố nhìn xuống Vuốt tóc mẹ bạn cái rồi biết mất tiêu Bà ngoại bà sợ quá bả thức tới hừng sáng luôn Hồi mọi người trong nhà thức dậy đó là bà cũng chui ra bà đi đốt nhang Bà khấn giá bà cố đừng có về kiểu vậy nữa Thánh thần ơi, mẹ bạn nghe mà cũng nổi ốc cục Nhất là cái khúc mà bà cố nhìn xuống vuốt tóc bà đó Nói thiệt là ai cũng mệt Nằm xuống là ngủ như chết có hay ho gì đâu Có điều tưởng tượng cho cái cảnh đó cũng ớn thiệt nha Từ bữa đó cho tới khi chôn bà cố xong đó Thì cũng không còn xảy ra chuyện gì khác Rồi làm như là bà ngoại bá thấy mọi thứ bình thường lại rồi cho nên là bá lờn lợn hay sao đó biết hết sợ bà cố à ngay cái chuyện mà cúng cơm nước hàng ngày cho bà cố thì bà ngoại cũng lơ là nữa qua cái đám của bà cố thì chị bơ của bạn bị bệnh sốt xuất huyết nhập viện nên cậu M hai túc trực trên bệnh viện á đâu có nhà mẹ bạn cũng lưu bu công chuyện nữa cũng ít qua bên nhà ngoại có một lần đó mẹ qua đốt nhang cho bà cố Thấy đồ ăn trên bàn thờ một cái đó, mẹ rớt nước mắt tại chỗ luôn. Chén cơm nó khô khóc, tiêu điệu vàng trên mặt luôn. Nước trong ly đó thì nó đóng bụi thành lớp, xong nó cạn xuống khúc vậy. Trong chén cơm mọi người biết bà ngoại cúng cái gì cho bà cố ăn không? Hai cọng rau muốn xào hay là luộc gì đó, nó khô queo đen thui vậy, với lại mấy cục muối. Trời trời, bà tức mà bà khóc, đó, bà rung tay rung chân hết trăng. Nhà vắng que không thấy ai hết Mẹ bạn mới đi một hơi ra nhà sau Thì thấy cậu Út đang lặng dưới ao mò Cái gì đó không biết Ông ngoại thì đào đất trồng mấy cái cây Bả tóc lên bả la quá trời quá đất Nghĩ sao mà cái chén cơm cúng Mỗi ngày cũng không lo được đàng hoàng làm sao Nhiều nhặn gì đâu Con cá Chén canh Không á, thì cục trao với dĩa rau cũng được vậy Có cần phải làm vậy không Nói thiệt chứ còn thua người ta cúng câu hồn nữa Mẹ bá la mà ông ngoại với cậu Út ngơ ngát hết trơn không có hay Mà cũng công nhận hai người đó vô tâm thiệt chứ Ở trong một nhà Đành rằng mận công chuyện lưu bu Giao chuyện đó cho bà ngoại Nhưng mà chí ít á, cũng đốt nhang ngó chừng chốc Cự hai người đó xong Thì mẹ bạn đi kiếm bà ngoại làm thêm chập nữa Còn chưa thấy bà ngoại đâu Thì thấy bà cô Út lọt tọt qua tới Bà cô út tức là em ruột của ông ngoại đó. Hỏi có chuyện gì mà qua bất tử vậy? ông nói. Ông nói không rằng. Bà đi một hơi lại bằng thợ giông của bà cô bà nhìn. Thì y như rằng bà thấy cái mớ đồ cúng. Bà đâu có khóc. Bà chửi tàu xe chở ông hết luôn. Bà ngoại cũng hên nghe. Bà đi đâu về mà về ngay lúc đó luôn. Tao nói chửi lộn rùm trời. Nhưng mà bà ngoại bà bậy mà. Bà chửi đâu lại? Thì cuối cùng đó cũng phải im thay. Xong cái bà cô mới kể là hồi đêm, bà chim ba có thấy bà cố về. Bà đi vô nhà của bà cô nằm xuống giổng dưới bếp đó mà mặt mày buồn xoa so hả. Bà cô mới hỏi chứ. Ủa má, đi chơi gì mà mặt mày buồn hiu trời? Thua số đề hả? Bình thường gặp là bà cô ba cũng hay cà trở với bà cố kiểu đó lắm. Bà cố bà không nói gì hết. Biểu bà cô đó nấu bí hầm dừa với kho ơ cá ăn. Bà cố đang thèm thì trong chim bao bà cô cũng thấy mình đi làm đồ ăn xong rồi dọn lên cho bà cố ăn bà cố ngồi ăn ngon lành luôn mà nước mắt rớt lợp đợp vậy hỏi dữ lắm luôn thì bà cố mới nói là lâu lắm mày má mới ăn được bữa cơm ngon vậy đó ở bên dạng tư ăn muối hột riết muốn chết luôn hôm qua má thấy vợ chồng nó ăn bí hầm dừa với lại cá khô khô má thèm chảy nước miếng luôn ốc nó không cho má ăn mày ơi Sáng ra là bà cô bà thấy nghi nghi vậy. Cơm nước, heo quéo xong xuôi Bà mới bắt xe ôm đi qua Thì y như rằng ngó cái bạn dông là nổi máu điên lên liền Mẹ bạn nghe thì cũng bất ngờ thôi Chứ không có quảng hồn giống như là Ông bà ngoại với cậu Úc Tại vì hồi bữa trước đó, đúng thiệt Ở nhà ăn bí hầm dừa với cá kho khô Mà bà cô út có bên này đâu Làm sao biết được nhà ngoại ăn cái gì mà nói Nhiều đó thôi là biết bà cô bà lên cỡ nào rồi. Từ bữa đó là bắt đầu mẹ bạn hay qua coi thử Coi là bà ngoại đó cúng kiến làm sao Thì thấy là cũng bắt đầu cúng kiến đàng hoàng lại nghe Nhưng mà có bữa kia kìa Mợ hai đi qua Lúc đó cũng thất thứ tư thứ năm gì của bà cố à. Vừa bước tới cửa thì mợ hai nghe một cái cốt bả giật mình nhìn lên Thế bà ngoại dằn cái chén cơm xuống dưới bàn dâm của bà cố Cái mặt hầm hầm mà nghe Dằn cái thiệt mạnh vậy đó Rồi bỏ đi ra sau nhà sau ông hay mợ hai qua luôn. Mợ hai kể cho mẹ bạn nghe. Mẹ đòi qua cự nữa đó. Nhưng mà mợ hai cản. Nói ra bà biết mợ hai học lại đó. Chắc bà chửi từ năm này qua năm nọ luôn quá. Nghe vậy cũng có lý nên thôi. Hai chị em tặc lưỡi lắc đầu bỏ qua chứ biết sao dạ. Nhà mồ con bà cố cũng không có gần nhà lắm đâu. Cách chắc cỡ hơn trăm thước. á, Người trong xóm hầu như không có ai thấy dông có bà cố đâu. Người nhà thấy thôi. Có điều cái miếng đất của ông bà ngoại bạn Là ma nhiều xưa giờ rồi Xóm đó ai không biết Nghe nói hồi xưa chỉ cần chiều dạng dạng thôi Không cần tối đâu Là người ta đi ngang đó đã bị chọc kẹo rồi Sau này nhà nhiều Người ta mới tới lui Chứ hồi trước đó mướn mướng đó, người ta cũng không có dám đi ngang Bằng đêm bằng hôm Nói ai đâu xa lạ đâu Mẹ bạn nè thấy quái gì Trời sáng trăng đó Mà đi ra dầm giờ một hồi Là thấy có bóng trắng ở trên đọt dừa tụt xuống cái rẹt xuống đất. Không á, cũng thấy cục lửa chạy lên chạy xuống nè. Mẹ bạn yếu dĩa lắm. Rồi tới bữa đó trời mưa cũng không có lớn lắm. Giấc đó cũng cỡ 4-5 giờ chiều à. Nhà bạn đang ăn cơm thì nghe trời đánh một cái rầm. Tao nói điếc cái lỗ tai luôn. Không có nghe được cái gì hết trơn hết trội á. Cha mẹ với bạn, ba người bưng chén cơm chạy ra ngóng, Còn tráng tranh thủ lùa một miếng ngậm trong họng nữa. Không phải là cái gì... Mà người ta hay nói trời đánh tránh miếng ăn Lỡ ông có quất thêm cái nữa đó Chắc cũng né mình ra Dầm quanh quất là phát hiện ra liền Cái cây dừa cặp Trên đất của nhà bạn với lại ông bà ngoại Cái cây mà mẹ bạn hay thấy ma đó Nó nằm bên đất của ông ngoại Chứ không phải là đất nhà bạn Trời đánh một phát một Nó tét xuống nửa cây luôn Một nửa còn nha Còn một nửa đó nó bị tét ra manh múng Nó dăng tùm lâm luôn có một miếng lốt cẩm xuống ngay góc chuồng heo nhà bạn nữa, nhìn biến hồn luôn mà. Lửa cháy thì khỏi nói luôn, cháy hoài, cháy hoài không có ngưng Lần đầu tiên trong đời bạn thấy một cái cảnh đông ngộ vậy đó. mấy người trong xóm cũng bạn quá trời quá đất. Nói chỗ đó có ma quỷ gì á, thì mới bị trời đánh vậy. Xong cái bà ngoại bạn phán một câu xanh dòn luôn. Trời đánh bả đó, đánh ai? Ăn ở ác với tao. Trời đánh cho khỏi đầu thai luôn. Trời đất ơi, người nào người nấy nghe bà nói một cái đó là cái mặt xanh chành. Hết hồn hết dĩa, không nghĩ bà nói được câu đó luôn trời. Thở đời nay con dâu nghe, đứng trước mặt biết bao nhiêu người vậy đó mà đi trù rũa má chồng mới chết. Bữa đó ông ngoại không có nghe, cũng không có ai nói lại luôn, chứ không đó chắc có đánh lộn quá. Bà ngoại bà nói mấy câu đó giấc chiều thì khuya đó có chuyện. Ông ngoại ngủ nửa đêm giật mình dậy, không thấy bà ngoại đâu. Nằm đợi chập chạp cũng không thấy vô, mới đi kiếm. Bước ra ngoài chỗ cái đường đi ra toilet, đó, thì thấy bà nằm một đống ở đó hồi nào rồi. Ông ngoại thì nhỏ con, còn bà ngoại thì bự gấp rử ổng. Bà xỉu sùi lơ, ổng ẩm đâu có nổi đâu, mới la làng lên kêu cậu út. Hai cha con è ạch rinh bà vô trong nhà. Coi lại thì thấy bà xanh lè xanh lét, miệng méo một bên. Khoảng hồn quảng día hai người mới tóc chở bà ngoại đi lên bệnh viện. Trên đó nằm 10 ngày mới về được. Cũng hên là phát hiện kịp thời đó. Cho nên là không có ảnh hưởng gì tới tánh mạng. Chỉ bị méo bên miệng chứ lại hơi yếu người bên trái thôi. Cái lúc mà mọi thứ ổn hết rồi đó. Thì bà ngoại mới kể cho mẹ bạn nghe là. Bữa đó bà đi tiểu. Mới có đi ra hà. Còn chưa tới được cái toilet nữa. Thì bà nghe tiếng bà nào kêu là. Giận tư. Nghe cũng giật mình chứ Nửa đêm nửa hôm mà ai đâu là nhà kiếm Bà mới quay lại Thì điến hồn dí luôn Tại vì thấy bà cố Đang đứng sát cái cửa sau Bà nghe bà cố chửi là Mày là cái thứ mất dạy Tao thương con Thương cháu mới không có chấp nhặt mày Mà tao chết rồi đó Mày cũng không để tao yên nè Mày kêu réo trù rũa tao hả? Bữa nay nè Tao cảnh cáo cho mày biết thế nào là lễ độ. Cho mày chừa cái thói mất dạy của mày nha. Nghe bà cố chửi mà bà ngoại muốn chạy dữ lắm rồi đó. Mà chạy không có được. Bà cố chửi mấy câu xong là đi lại giả vô mặt bà ngoại một cái xỉn niễn. Té xuống đất nằm luôn. Tới hồi mở mắt ra là thấy nằm trong bệnh viện này. Mẹ bạn cũng nói. Ủa tại mẹ không chứ ai. Cái miệng quá trời quá đất luôn mà. Mai mốt đừng nói chuyện kiểu đó nữa. Thì nói ngay đi là bà cũng biết sợ đó. Mẹ bạn nói vậy mà làm thinh nè. Chứ bình thường bà chửi lại cho mà thấy đẹp luôn. Sao cái lần đó là không có nghe bà ngoại nói xấu gì tới bà cố nữa nha. Mà chuyển qua nói xấu người khác. Nói xấu mợ hai. Mà không có hiểu thiệt nha. Yên bình không muốn. Muốn gia đình xào xáo chi vậy không biết nữa. Kỳ lắm. Mợ hai làm cái gì cũng không có dựa ý bà Mặc dù nhà ai nấy ở đó Cậu hai làm có tiền sắm sửa đồ đạc cho vợ con Cho mợ hai đi làm đẹp Là bà liếc bà hay bảo nói móc nói ngoáy nói mỉa Mẹ bạn nói riết không được Giận không thèm tới lui nữa bả xanh tật riết cái con cái mắc cỡ trong gì, mở Mợ hai thì kệ luôn Bà ngoại nói gì nói Không thèm quan tâm tới luôn Được thêm thời gian Thì ông bà ngoại mới quyết định cưới vợ cho cậu Út Lúc đó cậu chưa có quen ai hết á, bạn có bà ngoại là Mai. Nói là cô đó hiền lắm, ngoan lắm, nói gì cũng nghe trơn dễ dạy các thứ. Bà ngoại bà nghe bà khoái, chốt kèo liền, cưới gấp luôn. Cậu Út mới đầu không có chịu đâu, nhưng mà bà ngoại bà ép quá đi nên thôi, chịu đại. Ngoài bà ngoại ra thì không có ai có ý kiến ý cò gì về chuyện đó hết. Đám cưới của cậu Út gần như là chi phí là cậu mở hai cho hết. Mấy người trong dòng họ nghe vậy thì khen Nói anh chị mà lo cho em được vậy đó Còn gì bằng nữa Bà ngoại bá trề môi bá nói chơi Hên xui Giờ vui thì cho vậy đó Mơ mốt nó buồn Nó đòi lỡ mấy hồi Ai cũng rành tánh bả quá trời rồi Cho nên không thèm nói gì hết Cũng không kể lại cho cậu mợ hai nghe Mà giấu giấu Cậu mợ hai cũng biết hết trơn à Mà nghĩ thôi Đám tiệc mà làm rộn thì tội nghiệp cậu mỡ Út với ngoại. Sau đám cưới của cậu Út thì cậu mở hai hổng có chu cấp cho nhà ngoại như trước nữa. Ai làm nấy ăn. Cậu hai nói đó cũng là một cách để cho cậu mỡ Út biết lo làm ăn với người ta. À, nói gì nói chứ ông bà ngoại bệnh hoạn gì đó thì cũng một tay cậu mở hai lo chứ ai vô đây. Chỉ là hổng có chăm chút lặt giặt như hồi xưa thôi. Dịnh vô cái cớ đó thì bà ngoại ghét mở hai thêm chút nữa. Đó là mở suối cậu hai á, nên cậu hai mới vậy chứ hồi đó đâu có đâu, không thèm đi qua bên nhà của cậu mợ luôn, đi ngang là thấy ngớt dữ lắm kìa. Con thời gian đó mở hai nói với mẹ bạn là bà cố về hoài, à. cứ đứng nhìn mở hai thôi, không nói gì hết. Đêm nào mở hai cũng thấy cái cảnh y chang vậy, ổng biết là có điềm gì hay là không nữa. Mẹ bạn thì khỏi nói rồi, yếu dí nên tin tâm linh lắm đủ mở hai đi coi bói gần nhà có ông thầy cũng hay mở hai thì nửa muốn đi nửa không cứ chần chừ hoài mẹ bạn sốt ruột nên đi một mình luôn qua đó hỏi ông thầy ông ngồi tính tính hồi thì ông nói là gia đình gần có cái quà cũng lớn có một dâm người già đang theo gia đình đó ai đàn hoàng thì được độ dữ lắm còn ai mà sống tầm bậy đó gánh nghiệp nặng nha Mẹ nghe, mẹ nghi nghi là bà cố Nhưng mà hỏi thầy á, thì thầy không có nói thêm gì hết Thầy chỉ kêu là Về đi Khuyên người nhà cứ sống đàng hoàng thôi là không có gì đâu Hai vợ chồng cậu mở làm ăn được lắm Sắm thêm chiếc xe tải nữa Cậu hai thi được bằng lái Nên cậu cầm xe cậu chạy luôn Thành thử ra là hai mẹ con mở ở nhà một mình thường xuyên Bắt đầu bà ngoại bá định tối ngày Mỗi lần mà mối lá gì lại nhà nói chuyện á, Là qua bữa sau Có tin đồn bậy bạ hay đó. Nói mợ hai ở nhà mà đàn ông lại kiếm hoài. tôi đàng hoàng đâu có ai vậy đâu. Mà khỏi nói cũng biết mấy cái tin đó ai tung ra rồi đó. Hồi nào giờ mợ hai bà nhịn mà. Bà đâu nói gì đâu. Thấy càng ngày càng quá đáng. Thì bữa đó nghe một bà trong xóm nói là nó đang có tin đồn vậy đó. Bả mới tức bà nói cho. Cái thứ mà nhiều chuyện Chuyện không nói có Ăn đằng sóng nói đằng gió đó Có ngày nha Không có cái miệng lạnh mà ăn cơm đâu Loầy quay đâu có bữa hai bữa gì đó Thì nhà có chuyện Bà ngoại bà bị té Bà thấy ghê lắm Bà té vô trong cái bàn nậu dừa Nó rọc cái miệng bà tét bét một bên Trời ơi nhìn lạnh xuống sống luôn Bữa đó mở út đang ngồi nậu dừa Thì bà con mình chắc biết Cái bàn nậu dừa dưới quê mình ha Mình hay lấy cái đó nậu dừa đó Nó có một cái lưỡi cưa hình tròn nó đưa lên vậy nè. Đúng kiểu xui rồi làm cái gì cũng xui được. Bà ngoại đi ngang đó cái con chó nó chạy giỡn nó ủi tới. Thì bình thường bà ngoại bà đã yếu yếu bên rồi. Nó ủi một cái thôi. Bà đâu có gượng được đâu. Té sắp luôn. Té kiểu gì mà đập cái mặt vô trong cái lưỡi bàn nạo. tao nói máu quá trời máu. Mở út bà thấy máu. Bà sợ say sẵn mặt mày luôn. La không nổi nữa. Bà ngoại thì vừa đau vừa quảng bả ôm cái mặt máu bả cà lết cà lết ra ngoài sân Người ta nói máu nó đổ dài từ trong nhà ra tới ngoài đó Cũng hơn là mẹ bạn đi qua để kiếm bạn coi có bên ngoại hay không đó Thì thấy bà ngoại vậy Quá wow, trời rồi mẹ bà la luôn Nguyên xóm nghe nho nhoi mới chạy lại có chuyện gì Thấy cái mặt bà ngoại một cái đó Người nào người nói điếng luôn Quýnh quán chở đi bệnh viện để cầm máu với lại khâu cái mặt lại Ông hiểu sao cái lưỡi bằng nào mà nó bén cử đó. Nó rọc từ cái miệng của bà ngoại bạn qua bên mặt á, chắc cỡ 5 phân, Mà đâu phải nó đứt ngọt như dao cắt đâu. Lập dập, thấy ghê lắm. Suốt diện về nhà, bà ngoại ba đâu có ăn bình thường được. Hả miệng ra là nó đau. Mắt lấy cái ống hút đút vô, hút sữa, hút cháo lỏng. Trong miệng lúc nào cũng ngậm bông gòn. Lâu lâu cái môi ra nhét miếng khác vô. Nhìn thấy đau lắm kìa. Xong rồi cái ăn uống hỏng được nhiều Thêm cái là ba cái dịch vết thương nó chảy ra Thấm hỏng hết nuốt xuống bụng Bị tạo tháo dí Trận đó bà ngoại bá te tua đừng nói tới luôn Thì được đâu chừng ba ngày hà Nửa đêm bà ngoại bá la lạng quá trời Nguyên nhà máy tóc dậy bật đèn lên Thấy mặt mày bả máu me không Nhìn kỹ mới thấy cái vết thương trên mặt bị bung chỉ hết trơn rồi. Nó tét bét ra nữa Hỏi thì bà ngoại không có nói được Bà rên như la không vậy Ông ngoại với cậu út mới chở bà đi bệnh viện nữa Chứ biết sao giờ Chuyện gì thì tính sao đi Rồi cũng ê như lần trước vậy Mà lần này đó còn đau hơn Tại vì cái vết thương bị tét ra mà Bác sĩ hỏi cái gì á, Bà cũng lắc đầu hết Kêu viết ra giấy cũng không chịu viết nữa Cho tới hồi về nhà được rồi Bà ngoại không có đi nằm liền đâu Mà te te lại bàn thợ đốt nhang lại bà cố Nguyên nhà nhìn nhau Cũng đoán ra phần nào cái chuyện này có liên quan gì đó tới bà cố ấy. Đã. Mà phải vậy không đâu. Bà ngoại còn tự đi nấu một mâm cơm nha. Mần con gà để mà cúng cho bà cố nữa. Đặc biệt là không có cho ai động vô hết nha. Một mình bà làm thôi. cũng xong lần đó cái thấy cũng yên. không có chuyện gì khác nữa. Mẹ bạn mới đi theo hỏi bà ngoại là Bộ bà cố về làm gì hay sao mà phải cúng vậy đó. Rốt cục là có cái chuyện gì thì bà ngoại không nói nhưng mà mẹ bạn cứ đu theo hỏi hoài bà chịu hết nổi và bà kể nhưng mà lại không dám kể miệng đâu mà viết ra giấy cho mẹ đọc bà ngoại nói là cái bữa đó đang ngủ thì thấy bà cố về đứng ngay cửa buồn mà chửi bà chửi cái vụ bà ngoại đi nói bậy về mở hai đó thì trong cái giấc chim bao đó bà ngoại thấy mình cãi lại bà nói cho cái miệng là miệng của tôi tôi mắc nói gì á tôi nói chứ Ủa bà có quyền gì mà cấm tôi? Giờ bà chết rồi. Không có làm gì được tôi đâu. Tôi đắc sợ. Không có sợ bà. Bà ngoại vừa nói dứt câu đó. Thì bà cố mới đi một hơi lại. Cầm cái miệng bà ngoại xé ra. Bà nói đó hả? Bà nghe tiếng chỉ khâu đức. Phật, phật, phật. Câu nó đau mà tới bà đái trong quần luôn mà. Vậy đó mà không có giải vụ gì được. Nằm im chịu trận rồi la làng thôi à. Trong đầu bà lúc đó nghĩ chắc là chim bao thôi Chứ làm sao mà có thiệt được Tới hồi cả nhà bật đèn lên rồi đó Thấy máu me cỡ đó Bà mới tin là bà cố về đánh bà thiệt Bà sợ quá Bởi vậy bà mới khấn bà cố là Bà biết sợ rồi Chừng nào về nhà rồi cái bà làm mâm cơm bà cúng cho bà cố Vậy đó ha Chứ đêm nào bà ngoại cũng chim bao Thấy bà cố đứng ngay cửa buồn Nhìn bà lôm lôm vậy Bà sợ muốn gần chết luôn vậy đó Nghe bà ngoại bác kể thì cũng bật thiệt đó Nhưng mà nghĩ lại cũng tội nghiệp Dù sao cũng biết sợ rồi Mọi người mới nói chứ là qua lần này nè Tởn luôn đi Đừng dậy nữa Bà có bà lên cỡ đó đó Mà cứ chướng với bà làm gì hoài vậy Bà ngoại bà cũng im im cho nên thôi coi như bỏ qua hết Không ai đá động gì tới chuyện đó nữa Thì yên bình được đâu cỡ mấy tháng đó Mở hai tự nhiên bị nhức đầu Mà không phải nhức đầu bình thường Nó kéo nhất đầu mà có giờ nha Cứ 12 giờ trưa 12 giờ đêm Là nó nhất nó chịu nổi Uống thuốc hỏng hết Đi khám hỏng ra Mà hình như là do bệnh khó chịu á Nên tính tình của mợ cũng nóng nảy hơn nữa Hay la con, chửi chồng Có khi chửi luôn chồng xóm xung quanh Nhiều khi mợ hai với mẹ ngồi nói chuyện gì đó Đừng chốc à Là mợ hai chửi luôn mẹ Mẹ bá tự ái bám không thèm qua bên nhà nữa Làm riết cái tự nhiên mọi người bớt dần cái cảm tình với mợ Trong khi trước đó ai cũng thương Ai cũng quý mở trang. Thấy cậu hai cứ đưa mợ đi khám hết chỗ này tới chỗ kia Cái tự nhiên cha bạn nói với mẹ là Hay em qua bên ông thầy coi có gì không Sao kỳ vậy Chị hai não giờ bả làm sao không lẽ em không biết Và nói câu đó tự nhiên trong đầu mẹ sáng ra Phải rồi Sao tự nhiên mọi chuyện nó kỳ cục vậy Mẹ mới mau mau đi qua bên nhà ông thầy kỳ trước mẹ đi coi đó. Vừa mới bước vô nhà là ông thầy thở dài lắc đầu rồi. Khỏi cần nói gì luôn. Ông phán cho một tràng. Nhưng mà đại ý là mợ hai bị người ta ém rồi. Mẹ bằng quảng hồn quảng día luôn. Hỏi lia lìa Hỏi ai mà ác nhân vậy? Rồi có làm sao hay không? Thầy mới nói là người này cũng không có ý ém cho chết đâu. Chẳng qua là ganh ghét rồi ém cho người ta lần này ghét bỏ mợ hai thôi. Chứ không có gì hết á. Nhưng mà nói vậy thôi chứ một khi dính bùa rồi á Thì nó sống yên ổn cũng không có được Gia đình xa xuất rồi sống cũng không được lâu nữa Thầy nói là ổng coi cho vậy thôi Chứ ổng không có gỡ cho được đâu Kêu cậu mở hai xiên đi chùa đi Xiên làm phước, phóng sanh này nọ đó Mình bị người ta ếm hại thì chẳng qua là do mình trổ nghiệp thôi Giờ mình tích phước để chờ chừng nào mà mình lướt qua được cái đoạn đó là mình khỏe Tuy là nó chậm đó nhưng mà nó chắc Cái nào nhẹ đó thì mình chọn cách gỡ cho nó nhẹ nhàng Còn cái người nào mà hại mình đó Thì người ta gieo nhân Trước sau gì cũng gặp quả Đừng lo Đừng có nôn nóng trả thù người ta làm chi tổn phước Mẹ về mẹ thuộc lại y chang vậy đó cho cậu mợ hai nghe Tưởng đâu hai người hỏng tin chứ Nhưng mà cuối cùng là hai người tin Làm y như lời ông thầy dặn vậy đó thì Cũng phải cả hai tháng trợ vậy đó Thì mợ hai mới nghe nhẹ nhàng trong mình Cái có đêm đó, mợ hai chim bao thấy bà cố về nói với mợ hai là Con đó nó ác lắm Nó làm vậy mà nó không có sợ quả báo Nói vậy thôi đó, mà mợ hai hỏi chuyện gì, ai ác Thì bà cố lại không có nói, bà cố khóc không à Mọi chuyện với gia đình cậu mợ hai bắt đầu thuận lợi trở lại Thì đương nhiên là tánh tình của mợ cũng không có còn như cái hồi bị dính bù à nè Mấy người trong xóm nghe chuyện của mợ thì tốt lắm Cứ trù trũ là quân nào mà ác độc Thế nào cũng gặp quả báo à Ai cũng nghĩ là mấy người cạnh tranh làm ăn Người ta ghét nên ém thôi Chứ cái xứ đó mợ hai có làm gì ai đâu Bả hiện muốn chết luôn Mợ hai khỏe lại đâu được cỡ tháng mấy gì đó Thì bà ngoại của bà bị ta biến Bà bị té trong nhà tắm Chở đi lên bệnh viện thì cứu được Nhưng mà bị liệt nửa người bên phải Bên trái bị yếu luôn Thêm cái nữa là không có nói chuyện được ai hỏi gì cũng ú ớ thôi à. Nói ra thì chắc mắc tội. Chứ mà bạn thấy bà ngoại của bạn vậy đó. Giống như là đang trả nghiệp vậy. Nằm một chỗ vậy đó. Mọi sinh hoạt nhờ hết vô người nhà. Cái thời điểm đó mở Út có bầu nên chuyện săn sóc bà ngoại. Nhờ hết vô cậu Út với ông ngoại. Rồi mở Út sanh em bé. Về bên nhà ngoại để mà sanh. Thấy ông ngoại với cậu Út lô bu công chuyện. Cho nên mở hai mấy mướn người tới để mà săn sóc cho bà ngoại. Cái bà đó cũng ở gần đó thôi chứ không có xa lắm đâu Mình tạm kêu là bà ba đi Nói ngày là công chuyện nhà ai cũng lưu bu Có người lo vậy là mừng muốn chết rồi Mà bà ngoại bà cũng quậy lắm Cái nào vừa ý thôi à Chứ mà không đó Bà cũng dùng dằn bà chội đồ Rồi nói xin lỗi chứ Bà còn một tay đó Bà đi vệ sinh xong bà chay bà trét Cái bà kêu giọng muốn chết luôn Mỗi lần mà hay vậy đó là mở hai lại xin lỗi người ta rồi cho thêm tiền. Có một bữa đó mẹ bạn qua bất ngờ thì thấy cái bà ba đó, bà vừa dọn dẹp vừa đánh bà ngoại. Bà ngắt, bà nhéo, bà giả bóp bóp luôn. Cũng cái kiểu chay trét đó, bà cọc lên bà đánh. Xong rồi mẹ bạn mới sót ruột cựu với bà âm um sầm mắt trăng. Cuối cùng là bà ba, bà cũng không thèm làm nữa. Ở dưới quê khó kiếm người lắm bỏ về bà ba bạn nghỉ rồi thì mẹ bạn với lại mọi người lại thay nhau săn sóc bà ngoại Mở út bạn thì không có động tới, bà mắc con nhỏ với lại thêm công chuyện lưu bu nữa, sau này thì mở hai cũng kiếm được một người khác để chăm cho bà ngoại, cái gì này hiền, thêm phần bà ngoại cũng càng ngày càng yếu rồi, nằm vậy thôi quậy hết nổi, ngoại bạn thì tới bây giờ vẫn nằm vậy đó, Thôi thớp trên la dữ lắm mà muốn chết cũng không chết được. Người ta nói mấy người như bà ngoại bạn nằm vậy lay lắc Sống hỏng bằng chết là để trả nghiệp Còn trả tới lúc chết có kịp hết hay không đó Thì không ai biết được Bởi vậy khi mà kể câu chuyện này ra Bạn cũng hơi sợ là Mọi người sẽ dùng những cái lời lẽ không có hay Để mà bình luận về bà ngoại Tuy nhiên là Một khi mà bạn đã kể thẳng ra là bà ngoại của mình đó Thì bạn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý hết rồi Nhưng mà cũng mong là mọi người nhẹ nhàng một chút